Cây nhỏ bất kham một kích ngã trên mặt đất. "Ân, đây là duy nhất đi thông nơi đó lộ, mặt khác địa phương đều đã phong tỏa." Vương Tiểu Mi nói. Vương Tử Hàn đem trong xe mặt xăng cấp rút ra, ném cho Vương Tiểu Mi. Vương Tiểu Mi đem xăng thu vào trong không gian mặt, nói: "Các ngươi không đem xăng rút ra sao?" "Không cần." Đường Tâm Du trực tiếp đi đến Han mã bên cạnh, ở đại gia nghẹn họng nhìn chân trối chung, đem xe thu vào trong không gian. Cố dĩ thịnh thổi cái huyết sáo. Đi thôi. Tiêu mặc nhàn nhạt nói. Vương Tiểu Mi ảo não nhìn đường tâm du từ bên người đi qua, nữ hài tử sao, luôn là hy vọng chính mình là đặc biệt, nhưng hiện tại đường tâm du rõ ràng cao hơn nàng, cái này làm cho nàng thực khó chịu. Tiêu mặc xuyên vẫn là con lủng đường tâm du thấy, từ trong không gian tìm ra xong giày thể thao đưa cho hắn. Tiêu mặc mỉm cười thay. Cố dĩ thịnh xuyên giày ra, sau lưng cũng đã sớm ma đau.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 Cô thiếu, nàng qua tối, ngươi có thể đi theo chúng ta cùng nhau ăn. Ân, chúng ta chỉ cần một nửa tinh hạch. Vương tử vũ nịnh nọt nói. Một bên đi. Cố di thịnh nhìn xuống chiếu gương xúc động, chẳng lẽ hắn lớn lên rất giống coi tiền như rất sao. Bọn họ ở đỉnh núi không biết đi rồi bao lâu thời gian, còn không có bỏ đến đỉnh núi. chương 190 mê huyễn trì âm. Đường tâm du dương mắt hướng lên trên mặt nhìn lại, không biết khi nào nổi lên sương ngủ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 Bộ dáng cực kỳ đáng sợ. hư, điểm này tiểu siếp cũng cũng chỉ có thể đối phó bọn họ. Cố di thịnh khinh thường nhìn lại, quanh thân cũng quay chung quanh một tầng màu đen màn hào quang. Như vậy không hào sao. Linh hoạt kỳ ảo thanh êm ở không trung phiêu đảng. Xuất hiện đi, đừng ở chỗ này giấu đầu lộ đôi. Cố di thịnh đôi mắt nhìn chầm chầm phía trước. Đường tâm du chỉ cảm thấy trước mắt một trận tối tăm, dây lát một cây thật lớn thụ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nó cảnh khô thực thô, cùng mặt khác cây cối bất đồng, cảnh lá tốt tươi. Dễ cây chiếm cứ, đem sơn kia một đầu chắn cực kỳ kín mít. Thụ trên người mặt có một cái răng cưa hình đại đậu, bên trong tôi ong, giống như là miệng. Chính là ngươi ở phà rối. Là ta, lưu lại bồi ta cùng nhau chơi a. Đại thụ cả người kịch liệt run rẩy lên, dễ cây di động, đem đã lâm vào hảo cảnh vương gia tam huynh muội cốn lên. Dễ cây càng triền càng chặt.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 Cố di thịnh bị ném tới trên mặt đất, trên mặt có chút không được tự nhiên. chương 192 vinh viên ở bên nhau. Ta xem ngươi cũng liền giá trị một bữa cơm. Tiêu mặc câu môi, đem đường tâm du bông, ngay sau đó ở bọn họ trước mặt bố khởi một đạo màn hào quang. Đại thụ duy trì phía trước tức giận bộ dáng, dễ cây đột nhiên vứt ra một ít màu xanh lục dịch ngày tới. Bốn phía trên mặt đất tiếp xúc đến dịch ngày sau, nháy mắt biến hắc, khói đen dâng lên.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 Nhìn đến chính mình trước ngực cắm một phen truy thủ, vì cái gì? Người sơ hở quá nhiều. Đường tâm du đem truy thủ rút ra, tiêu mặc thân ảnh ngã trên mặt đất, dần dần biến thành một cái khô mục. chương 193 nàng bí mật. Động. Cố dĩ thịnh vỗ tay đến gần. Đừng tới đây. Đường tâm du cảnh giác nhìn về phía hắn, sợ hắn có cái gì dị động. Người lại như thế nào phát hiện hắn là giả? Cố dĩ thịnh hỏi. Không thể phụ cáo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 Chính mình tựa hồ bị ăn gác dao, này tuyệt đối là nơi nào xảy ra vấn đề. Tiêu mặc, ngươi chẳng lẽ không muốn biết đường tâm du tao nộ cái gì sao? Ngươi biết. Tiêu mặc đứng ở đại thụ phía trước, vẻ mặt ngưng trọng. Liên ở vừa rồi đường tâm du cùng cố dĩ thỉnh đều không thấy, nói vậy chính là nó đảo quỷ đi. Mà hắn cũng đích xác muốn biết, đường tâm du rốt cuộc trải qua qua cái gì, nàng rốt cuộc đang sợ cái gì. Không sai, ta biết.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 Chỉ có đen nghìn nghịt một mảnh tang thi ở trên phố Bồi Hồi. Nơi này ít nhất có mấy trăm cái tăng thi. Tiêu mặc hơi phòng trừng một chút. Chút lòng thành, đều là một ít cấp thấp tăng thi. Cố di thịnh dẫn đầu chạy đi xuống, trong tay ngẫu nhiên toát ra một mả tám manh, nếu không nhìn kỹ, cũng là nhìn không ra tới. Ba người thực hiệu suốt đêm này đó tang thi xử lý xong. Đường tâm du đem hán mã tử trong không gian lấy ra tới, ba người lên xe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 tra xét một lần, xác định bên trong không có tang thi sau. Đường tâm du tùy ý tuyển gian, tiêu mặc tế đi vào, một người không an toàn. Ta một người cũng sẽ sợ hai A. Cố di thịnh ở bên ngoài lộ ra đáng thương biểu tình. Tiêu mặc đem đèn tin lấy tới ném cho hắn, chật giữ cửa cấp đóng lại. Đường tâm du thở hát ra, nơi này là hai người phòng, cho nên có hai chiếc giường. Ngươi ngủ bên trái, ta ngủ bên phải. Hảo!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 Đường tâm du trong lòng âm thầm cảm kích này quái dối cô dĩ thịnh, bằng không, nàng muốn luôn hãm, luôn hãm. Tiêu mặc buông ra nàng mở cửa ra, trải qua cố dĩ thịnh thời điểm, tức giận đem hắn pha khai. Hắn là làm sao vậy? cố dĩ thịnh biết rõ câu hỏi, trên mặt đắc ý rõ ràng. Không biết. Đường tâm du đi đến lầu 1, đem thủy ngã vào trong buồn. Mấy người rửa mặt một chút, đem bữa sáng giải quyết. Tiêu mặc toàn bộ hành trình mặt đen.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 Tiêu Mặc đem nàng ôm ở trong ngực, tựa hồ đã nhận thấy được nàng không thích hợp, cả người khói mù nhìn chằm chằm muôn phương hướng. Khu, hiện tại làm sao bây giờ a? Cố Dĩ Thịnh sờ sờ cái mũi, hỏi. Chương 198 qua cầu rút ván. Tiêu Mặc làm cho bọn họ lui ra phía sau, tinh thần nhận phá không mà ra, chỉ nghe phịch một tiếng, toàn bộ muôn bị. Đức gậy khung cửa mặt trên ẩn ẩn còn có điện lưu kích động. Tìm được khống chế thất, đem này hệ thống cấp tắt đi.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 Đường tâm du vòng qua hắn, cũng đuổi theo. Cố di thịnh khỏe mắt giật tăng tăng, các nàng nhất định là thẹt thùng. Máy tính hệ thống liên tục cảnh cáo vài tiếng, đồ lượng thí nghiệm phẩm hết thể mở mắt, toàn bộ đôi mắt đều phát ra màu xanh lục quan mang. Tiêu mặc mấy người mới vừa đi đến lầu hai vị trí, gào giống thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Các nàng xoay người, đại kinh thất sắc, vài thứ kia đều hoạt động lên. Đêm kiêm ra thần sắc kích động chạy đến đứa bé kia trước người. Bắt lấy nàng bả vai nói, ngươi không sao chứ? Mà những người khác liền không may mắn như vậy, vài thứ kia rít gào liền nhào tới. Ba người vội vàng vận chuyển dị năng bắt đầu phòng vệ. Chẳng lẽ nói, đây là một cái bẫy Cố di thịnh ánh mắt âm hàn nhìn về phía đêm kim gia Không, nay chẳng qua là hệ thống tự mình phòng ngự mà thôi. Đường tâm du xác định. Đêm kim ra bên người cái kia nam tử cắn nàng một ngụm, đen nhánh máu theo nàng tái nhật thủ đoạn hướng phía dưới chạy.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 Cố Di Thịnh tiếc hẳn nói, một loại có chứa quả táo tiêu ngọt hương vị làm hắn thèm nhỏ dãi. Nơi này liếc mắt một cái là có thể vọng rốt cuộc, hiển nhiên không chế thất không ở nơi này, chúng ta rốt cuộc đi xuống nhìn xem. Ân. T. Tiểu hài tử đột nhiên hướng Cố Di Thịnh mắng nổi lên miệng. Làm hắn ly ta xa một ít. Cố Di Thịnh hướng bên cạnh rời đi một ít, chờ ta một chút. Đường tâm du cùng tiêu mặc đã tiến vào ngầm một tầng, bên trong ánh đèn sáng tỏ.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 Nơi này Đường Tâm Du chưa từng có đã tới, cho nên nàng cũng không có đầu mối. Cố Dĩ Thịnh đi vào trước máy tính mặt, ấn phím đã không nhảy. Xem, hắn ở nơi đó. Đêm kim gia chỉ vào theo dõi một cái hình ảnh. Một cái ăn mặc màu trắng áo choàng nam tử, chính bước nhanh thông qua đại môn. Bắt lấy hắn. Tiêu Mặc nhanh chóng di động, đai hắn có thể nhìn đến người nọ khi, hắn đã xuyên qua môn. Kia xoay người, khóe miệng tà ác gợi lên, "À, có thể làm tiêu đại nhân củng cố ra công tử lưu lại nơi này, tuy rằng nghiên cứu không có thành công, bất quá cũng có thể lập công chuộc tội đi. Hắn cuồng ngạo cười, cuồng loạn mà điên cuồng. Tiêu mặc dùng tinh thần màn hảo quang đem chính mình hợp lại trụ, nghĩ thông suốt quá này đạo môn. Vô dụ, này đạo môn chính là có 10 vạn vôn, trừ phi có cái này đặc thù quần áo, và không mặc dù dị năng lại cao cũng sẽ biến thành than quốc. chương 200 hắn không còn nữa.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 Ta chỉ có thể không chê nó 5 giây, đợi chút, các người tốc độ mau một chút. ân. Tiêu mặc bước chân thực nhẹ, đường tâm du cơ hổ nghe không được hắn tiếng bước chân. Mấy người sờ soạng đi tới cạnh cửa. Đêm kiêm ra lược không thể sắt nhìn mắt phía sau, cố dĩ thịnh cũng là. Cửa điện lưu ở trong bóng tối từ tư phát ra quang. Nữ nhân. Ta ở. Một đường đi phía trước chạy, không cần quay đầu lại. Hảo. Đường tâm du hướng hắn cười cười.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 Đường tâm du bàn tay gắt gao nắm lấy hắn cánh tay. Ta đáp ứng rồi hắn, sẽ đem ngươi nai an toàn cách nơi này. Người đáp ứng rồi ai? Đường tâm du giống giận lên. chương hai trăm linh một đồng sinh cậu tử. Theo ta đi. Cố di thịnh lôi kéo cổ tay của nàng, dùng sức túm. Hắn ở bên trong đúng hay không? Đúng hay không? Đường tâm du, theo ta đi. Người buông ta ra. Đường tâm du cảm thấy chính mình quả thực là quáng ốc. Trong đầu giống như là qua điện ảnh giống nhau, nàng hẳn là sớm một chút phát hiện hắn không thích hợp. Đường tâm du sân cố dĩ thịnh chưa chuẩn bị, dùng dây đẳng quấn lên cánh tay hắn, sân hắn ngây người nháy mắt trở về chạy tới. Hắn cường thế xâm lấn nàng sinh hoạt, bá đạo cấp đi nàng tâm không còn, hiện giờ tưởng rời đi, sao lại có thể đâu. Tiêu mặc ôn nhu thanh âm ở nàng bên thai quanh quẩn, nàng tựa hồ còn có thể nhìn đến hắn cười nhạt bộ dáng. Tiêu mặc, ngươi nhất định không thể có việc.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 Cố Di Thịnh ở chỗ này bồi hồi ba ngày, nhìn trước mắt một mảnh cho tàn, hắn cảm thấy chính mình giống như là cái ngốc tử. Như vậy nổ mạnh uy lực, sao có thể còn có còn sống khả năng? Cái này ngốc nữ nhân. Hắn trong lòng chưa tính toán gì thứ hiện ra cái này ý niệm, còn có nàng cuối cùng kiên quyết rời đi bóng dáng, thật lâu dừng ở hắn trong lòng. Chẳng lẽ thật sự có thể như vậy phân đấu quên mình, vì lẫn nhau liền tánh mạng đều có thể không cần sao? Vương nghĩa. Ngốc nữ nhân. Hắn không rõ chính mình vì cái gì muốn ở chỗ này ngốc chờ, chờ mong lại nhìn đến nàng đi ra, hướng hắn dương dương tự đắc, xem, ta đã trở về. Người chính là đáp ứng toàn bộ hành trình quảng cơm, hiện tại là tưởng vịt nợ sao. Đi thôi. Nơi này lập tức liền phải bị đạn hạt nhân tạc hủy hoại. Đêm kiêm ra hướng tới đứng ở phế tích thượng Nam Nhân Hô. Đi thôi. Hắn đem cuối cùng một cây đầu mẩu thuốc lá ném xuống đất. Triều đã bị san thành bình địa núi lớn thật sâu nhìn thoáng qua. Ngươi có tính toán gì không? Đêm Kiêm ra hỏi. Ngươi đâu? Ta là Tang Thi Vương. Đại Khái không có ta dùng thân nơi đi. Vậy ngươi đi theo ta đi. Tóm lại cũng coi như là đồng sinh cộng tử chiến hữu. Cố Dĩ Thịnh hướng nàng cười cười, ở đường tâm du xoay người rời đi kia một khắc. Hán thế nhưng xúc động tưởng cùng qua đi. Nếu không phải nàng, Đại Khái. Hắn cũng sẽ cùng nàng giống nhau hóa thành trò tận đi. Đêm kiêm gia nhìn trước mắt người nam nhân này, đờ đẫn gật gật đầu. Chương hai trăm linh hai chúng ta về nhà. Thiêu ra, vẫn là không có bờ SS cùng đường tiểu thư tin tức. Tuyết hổ vẻ mặt đưa đám, từ cố dĩ thịnh mang đến tin dữ lúc sau. Bọn họ cả ngày lẫn đêm khắp nơi tìm kiếm, chính là lại không thu hoạch được gì. Có lẽ bờ SS cùng đường tiểu thư nàng. Phi, người cái này miệng quà đen.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 Tiểu thư tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? chương hai trăm linh nếu hắn ở. Đường tâm du đột nhiên bị người tún chặt quần áo, nàng xoay người vừa thấy, là vương tiểu mi. Ca, ta liền nói đúng không? Vương tiểu mi hương phấn chiều mặt sau vẫy vây tay, sau đó quay đầu khắp nơi nhìn, cùng ngươi ở bên nhau kia hai cái nam nhân đầu. Vương ta ra. Đường tâm du cầm quần áo kéo về, xa cách nói. Cái kia họ cố đâu? Vương tiểu mi mong đợi hỏi.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 Câu ngài, cho ta điểm ăn đi, ta còn có cái hải tử muốn dưỡng đâu. Nữ nhân phát ra tới, ôm kia nam nhân chân. Trên người nàng quần áo áo rách quần manh, trên mặt cũng là mặt mũi bầm dập, giờ phút này nàng không chút nào để ý, gắt gao túm chặt hắn ống quần Buông ra, thô tráng nam nhân tránh thoát không khai, tức muốn hộp máu lại đạp một chân. Nữ nhân bị đá trở về liều trại, bên trong đột nhiên truyền đến hải tử khóc thuốc thít thanh âm. Đường tâm du đứng yên.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 Mặt sau chuyển đến hoàng bá mồm miệng không rõ thanh âm, hắn răng cửa rất hai viên, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ buồn cười. Nhìn dáng vẻ, này nhóm người hẳn là cái này sinh tồn căn cứ ba vương. Có phải hay không đại biểu cho, của cải cũng rất phong phú đâu. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoan cho ta ấm giường, ta liền đại phát tử bi tha ngươi lần này. Hoàng bá mặt mày hớn hở, chỉ kém chảy nước dãi rơi xuống. Nhà ngươi ở đâu? Đường tâm du ra tiếng hỏi.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 Phía sau người cũng theo lại đây. Như thế nào? Còn muốn tìm vài người vây xem. Người bị tấu sao? Đường tâm du ở trong lòng âm thầm bổ sung. Đúng vậy, đối. Các người đi theo làm gì? Màu cú Hoàng bá đưa bọn họ đuổi ra đi. Chợt đóng cửa lại, lộ ra hắn răng vàng khẻ. Mị nữ, cái này không ai quấy rầy chúng ta. Đúng vậy. Không ai quấy rầy Đường tâm du tuét miệng rác nở nụ cười. Đến đây đi. Hoàng ba gấp không chờ nổi phát tới. Đường tâm du vứt ra dây đằng đem hắn chói cái gian chắc, đóng gói ném tới rồi trên giường. Nô, nhìn kỹ xem ngươi diện mạo, thật đúng là không phải giống nhau ghê tởm. Đường tâm du ghét bỏ đem hắn mặt đá hướng một bên. Ngâu nô ngô, hoàng Bá vặn vẻo thân thể liều mạng chế tạo động tính. Lão đại, ngươi không sao chứ? Ngoài cửa tiểu đệ nơm nớp lo sợ hỏi. Đường tâm du lấy chủy thủ chống lại cổ hắn.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 Chẳng lẽ nói ở phía sau? Đường tâm du thử thúc đẩy ngăn tủ, hoàng bá thấy thế cả khuôn mặt đều vùi vào khăn trải giường. Đẩy ra ngăn tủ, lộ ra một mặt tường, tường trung ương có một cái cùng loại két sắt đồ vật, xem ra là được hẳn ở tường bên trong. Mật mã là cái gì? Đường tâm du quay đầu hỏi. Hoàng bá ghé vào trên giường giả chết, cũng không có trả lời. Đường tâm du trở lại hắn bên người, trên cao nhìn xuống. Giả chết không hào chơi. Muốn hay không thử xem chết thật là cái gì tư vị. Đường tâm du buộc chặt dây đằng, hoàng bá bị lạc không thở nổi, toàn bộ thân mình vặn vẹo ở bên nhau giống điều xà dường như. Người nói hay không? Hoàng bá hoảng loạn gật gật đầu, đường tâm du lúc này mới cho hắn để lại thở dốc khẩu tử. Sớm một chút nói, liền không cần chịu khổ lạm nếu nói không đối. Ta, ta nói. Mật mã là 37693. Hoàng bá mồm to thở hồn hển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 Đường tâm du đem túi trực tiếp thu vào không gian, nhìn hắn một cái, nếu không có này đó tinh hoạch, ngươi đã sớm chết chắc rồi. Cho ta chờ chút đi. Đường tâm du cử ra quyền đầu, lại rong rải, ta giết ngươi. Hoàng bá nháy mắt im tiếng, bị đường tâm du tàn nhẫn kinh cấp ngủ ở. Đường tâm du không nghĩ chọc phiền thoái, nếu tinh hoạch tới tay, liền phải lặng lẽ rời đi. Một lần nữa phong hảo hoàng bá miệng mũi, đi đến bên cửa sổ, mở ra nhảy đi ra ngoài.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 Bay nhanh mà đi. Nàng không biết chính là, nàng đi rồi, phía sau lại theo tới ba cái không có hảo ý nam nhân. Trong đó một cái 40 tới tuổi, trên mặt có viên đậu đại mục tử. Một cái 20 mấy tuổi, mỏ chuột thai khỉ. Một cái 17-8 tuổi, trên mặt bởi vì túng dục quá độ đã sớm mất đi người trẻ tuổi tinh thần phân chấn. Thúc, ta nói cái gì tới, này nữ liền một người. Ân, chúng ta theo ở phía sau, tìm cái thích hợp cơ hội.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 Thức thời cùng chúng ta ba cái đi, bằng không. Bằng không như thế nào? dễ ta. Đường tâm du sâu kín hỏi. Hắc hắc, chúng ta như thế nào bỏ được đâu? Ngươi ngoan ngoãn, ta bảo đảm ngươi không có việc gì. Lăng hai hầu mán nở nụ cười, bộ dáng nói không nên lời đáng khinh. Làm sao bây giờ đâu? Nhiều xem các ngươi liếc mắt một cái đều chán ghét tâm. Đường tâm du lòng bàn tay dị năng ngưng tụ lên. Cái gì? Lắng thai hầu má giọng nói còn chưa lạc, một mảnh hắc lá cây phá không mà ra, cắt đứt hắn ghét hầu. Hán thịt một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Ca. Người thanh niên ngồi xổm xuống thân mình xem xét lắng thai hầu má trạng thái, lại không ngờ dùng sức quá độ, toàn bộ đầu bị lung lay xuống dưới. Thật đúng là dùng tốt đâu. Đường tâm du lòng bàn tay lại xuất hiện hai mảnh hắc lá cây. Xú đàn bà, ngươi tìm chết. Đại mụn tử bị trọc giận, trong tay băng thứ liền triệu đường tâm du công tới không biết tự lượng sức mình. Đều là nhất giai dị năng giả, đường tâm du đối phó lên căn bản chính là tiểu nhi khoa. Hác lá cây như là dài quá đôi mắt, đột phá hai người công kích, thẳng tắp hoa hướng bọn họ cổ. Mắng mắng hai tiếng, bọn họ theo tiếng ngã xuống đất, đôi mắt mở to tròn tròn, máu theo miệng vết thương chảy đầy đất. chương 207 đi không xong. Lãng phí ta thời gian. Đường tâm du vô vô tay, liền chuẩn bị rời đi. Tiếng bước chân từ hẻm rác chuyển đến, đường tâm du cảnh giác xoay người, một mảnh hắc la cây nắm chặt ở trong tay. Đi tới sáu bảy cá nhân, cầm đầu chính là một cái hai mươi tả hữu người trẻ tuổi, trên người hắn quần áo rất là sạch sẽ, nhất phái hưu nhàn thoải mái cảm giác. Lưu trữ tinh thần tốc đầu, trên mặt biểu tình có vẻ thực hữu hảo, đừng lo lắng, ta không có ác ý. Mặt khác sáu cá nhân, trên mặt còn lại là vẻ mặt địch ý nhìn nàng.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 Nói chuyện cũng có tự tin. Hắn mặt bởi vì dây đang bó, còn có từng điều vết bầm, bộ dáng rất là buồn cười. "Ngươi thật sự cầm tinh hạch sao?" Luôn cẩn cảm thấy nàng không giống như là người như vậy a. Chương 208 ra vẻ đạm mạo. Đường Tâm Du nói, "Các ngươi người đông thế mạnh, tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào lạ. Ngươi còn dám giảo biện?" Hoàng khí phách không đánh một chỗ tới. Xem ra là giáo huấn còn chưa đủ đâu.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 Hơn nữa ngươi cầm căn cứ tinh hoạch, ta không thể ngồi xem mặc kệ. ra vẻ đạm bảo lệnh người ghê tởm. Chỉ bằng hắn tùy ý trong căn cứ khi dễ phụ nữ, liền có thể nhìn ra người này hiệu quả và lợi ích tính rất mạnh. Đội trưởng, nàng thế nhưng liền ngươi đều vũ nhục ta tới giáo hơn nàng. Hạ na ngo ngoe rục dịch, trong tay thủy đạn theo tiếng mà ra. Đường tâm du không nhanh không chậm né tránh nàng công kích, trong tay hắc là cây phát ra.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 Chính sợ hắn thật sự đem đường Tâm Du cũng thả chạy. cơ miệng. Ta nói làm nàng đi. Nôn Cẩn lạnh lùng nói. Đường Tâm Du liếc liếc mắt một cái không cam lòng kia mấy người, lại nhìn lướt qua Nôn Cẩn, thấy hắn không giống làm bộ, xoay người chuẩn bị rời đi. Ngay trong nháy mắt này, Nôn Cẩn động, trên tay đột nhiên toát ra một đạo kim quang, thẳng tắp chiều đường Tâm Du phía sau lưng bổ tới. Đường Tâm Du tuy có đề phòng, chẳng qua đất đèn ánh lửa hết sức.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 Đường tâm du sớm đã trốn vào trong không gian. mau đổi theo. Nôn cẩn hạ lệ. Mấy người tách ra hành động, lại như thế nào cũng tìm tỏi không đến đường tâm du thân ảnh, liền cùng hư không tiêu thất giống nhau. Đội trưởng, người nói nàng đi nơi nào. Hạ na trên mặt tẩn ẩn làm đau, dùng tay sờ lên, có thô bạo nhô lên. Là nữ nhân đều hài xinh đẹp, giờ phút này, nàng hận không thể đem đường tâm du bắt được tới thiên đào vạn quả. Có lẽ đào tẩu.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 Trưng 210 trò hay lên sân khấu. So thật kim thật đúng là. Ta một cái thân thích làm mai mắt thấy đến bọn họ giết một cái hải tử ăn. Phát rồ Hai người thanh âm ở trong đêm tối, phá lệ khiếp người. Đặc biệt nói chuyện nội dung làm người không rét mà run. Trong óc đông chốc hiện ra thượng một lần gặp được ăn thịt người ma hình ảnh. Quả nhiên, biến thái nơi nào đều có. Nếu nàng tưởng bắt được tinh hoạch, cũng thuận tiện đi tranh hoàng gia hảo.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 Tiểu Phong đem lá cây thổi đến rào rạt rung động, hai người nhìn đến một cái bóng đen chính chiều bọn họ chậm rãi đến gần. "Quỷ, quỷ nha. Cứ mạng, ta chưa từng có đã làm cái gì chuyện xấu, ngươi muốn tìm liền tìm hại ngươi người không cần tìm ta a." Hai người nhanh như chớp liền chạy về trong xe mặn, trốn cũng dường như khai đi rồi. Đường Tâm Du đứng yên, đem tóc sửa sửa. "Thật đúng là nhát gan đầu. Nàng theo ở phía sau, đem hắn mã đem ra. "Các ngươi chờ xem."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 Nôn Cẩn trên mặt phát lệnh. Đường Tâm Du tránh ở đối diện, cười xem bọn họ đi vào. Đi trước Nôn Cẩn trong nhà nhìn xem hảo, tinh hoạch rốt cuộc ở cái gì vị trí. Hạ quyết Tâm, nàng rời đi nơi này. Bởi vì đồng thời xuất hiện bốn cổ thi thể, khiến cho đại bộ phận người vây xem. Cho nên Đường Tâm Du cũng không có khiến cho chú ý thực mau tìm được Nôn Cẩn ra. Chẳng qua bên trong thủ không ít người, nhìn dáng vẻ thực cẩn thận. Xem này trận trượng, hẳn là ở bên trong.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 Ở châu ngoặc chỗ, có phiến môn bất đồng với mặt khác phòng, gắt gao đóng cửa. Nghĩ đến, nơi này hẳn là là được. Văn vèo một chút bắt tay, là khóa. Nàng dùng dây đằng cố kê trọng thi, kết quả mới đi vào, đột nhiên chuông cảnh báo vang lớn. Đường tâm du rốt cuộc bất chấp mặt khác, dùng sức đông nhiên tướng môn đa văng. Mở ra đèn, thực mau liền nhìn đến một cái kết sắt rửa gần án thư phóng. Đường tâm du chạy tới, đem kết sắt toàn bộ đều bỏ vào trong không gian mặt.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 Không bao lâu, Nôn Cẩn liền lạnh mặt vào được, nhìn đến kết sắt không có, trên mặt tuy rằng ảo não, khỏe mắt lại quét về phía bên kia. Sao lại thế này? Thuộc hạ cũng không biết, chúng ta nghe được chuông cảnh báo lập tức liền lên đây, chính là lại không có nhìn đến người bóng dáng. Hơn nữa, phòng khách bên trong cũng bị người dọn không. Nôn Cẩn trước mắt đột nhiên hiện ra đường Tâm Du mặt tới, chẳng lẽ là nàng? Được rồi, ta đã biết, người đi xuống đi. Nôn Cẩn vây vây tay.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 Cái này tầng hầm ngầm đại khái năm 60 bình. Bốn phía còn đôi một đống cải trắng, đại cụ cải. Nàng theo trung gian thông đạo hướng bên trong đi đến, đột nhiên dưới chân vừa trợt. Đường tâm du đỡ bên cạnh cải trắng đôi mới đứng vững bước, bước chân, chẳng qua, vừa rồi đèn tin đảo qua địa phương. Nàng ánh mắt châm xuống, dùng đèn tin một lần nữa chiếu hướng chính phía trước. Nơi này thế nhưng sẽ có ám dạ cờ sĩ. Chẳng lẽ nói, cái này sinh tồn căn cứ thuộc về ám dạ Quả nhiên, ám dạ đã ở ngay lúc này bắt đầu thẩm thấu tiến các căn cứ sao. Thật đúng là vô không bất nhập đâu. Đường tâm du hướng phía trước mặt đi đến, đèn tin chiếu một vòng, cũng không thấy được có thể tàng tinh hoạch địa phương. Chẳng lẽ nói tinh hoạch không ở cái này địa phương? Không đúng. Văn phòng bị trộm, hắn trước tiên đi vào nơi này, khẳng định có cái gì quan trọng đồ vật đặt ở nơi này. Đường tâm du trầm hạ tâm tới, vô luận nơi này cùng ám dạ hay không có quan hệ,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 Thật đúng là rào hoạn. Đường tâm vui dạo dược đem tinh hoạch thu vào trong không gian, nơi này cải trắng củ cải hẳn là chữ hàng đã tới đông. Thôi, xem ở tinh hoạch phân thượng, cho bọn hắn lưu lại đi. Đường tâm du trở về đi đến. Thực mau tới đến hàng hiên trung, đang nghĩ ngợi tới như thế nào đi ra ngoài, ngoài cửa truyền đến nói chuyện với nhau thanh. Nàng không thể không một lần nữa trở lại trong không gian mặt. Môn bị mở ra. Từ bên ngoài đi vào tới một cái người mặc áo đen người, luôn cẩn nơm nớp lo sợ theo ở phía sau, bộ dáng rất là kính sợ. Ngay nhất định phải vì ta nói tốt vài câu, lần này là luôn cẩn sơ sẩy đại ý. Ngươi hảo hảo biểu hiện, thiếu chủ sẽ không bạc đãi ngươi. Là, thanh âm càng lúc càng xa. Thiếu chủ, này tinh hoạch là vì ám dạ chuẩn bị. Không bao lâu, từ bên trong truyền đến nổi trận lôi đình tiếng la, ngươi là ở trời ta sao? Không, tại sao lại như vậy, xin nghe ta giải thích. Lôn cẩn hoảng loạn thanh âm chuyển đến. Đường tâm du cười lạnh, này chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Nàng ra không gian, bước nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Không nghĩ nên diện tới vài người, nàng múa may dây đẳng nhanh chóng thoát khỏi bọn họ. Nàng dáng người biển chuyển nhẹ nhàng, thực mau liền biến mất ở phố đôi. Các ngươi này đàn phế vật, còn không nhanh lên đuổi theo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 Ngoại thương ta đều đã giúp hắn chữa khỏi, nhưng mà lại vẫn là vẫn luôn hôn mê. Đường Tâm Du xin lỗi. Mau, mau đem chữa khỏi hệ dị năng giả đều triệu hoa tới. Tiêu lão gia tử kích động hạ lệnh, tuổi già sức yếu thân thể ngồi xổm tiêu mặc bên cạnh. Thật tốt quá, Đường tỷ, ngươi làm như thế nào được? Nghe cô Dĩ thịnh nói, kia chàng nổ mạnh uy lực chính là hủy diệt tính. Tiêu Nguyên vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Đường Tâm Du. Ân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 sẽ đối hắn tạo thành mặt khác thương tổn sao? Tiêu lão gia tử chỉ quan tâm vấn đề này. Tiêu đảo sẽ không. Chúng ta có thể chế tạo hảo cảnh đối hắn tiến hành chiều sâu thôi miên, đối mặt khác hẳn là không có ảnh hưởng. Hảo, kia chuyện này liền làm ơn các ngươi. Chúng ta tiêu gia hy vọng cùng tương lai đều đều dựa vào các ngươi. Tiêu lão gia tử chỉnh chóng nói. Chúng ta nhất định không phụ ngài giao phó. Dị năng giả nhóm sôi nổi phát ra tiếng.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 Nhàm chán. Đường tâm du không cần xem cũng biết là ai, cái này cố di thịnh tử biết nàng sau khi trở về, liền mỗi ngày âm hồn không tan triền ở nàng bên người. Nói thật ra, ngươi liền đối ta không có một chút động tâm sao. Cố di thịnh người mặc màu đỏ lông y rì, dựa nghiêng ở ven tường, trên mặt là nhất quán cà lơ phất phơ. Không có. Ngươi xem ta như vậy xoáy khí, như vậy chuyên tình. Cố di thịnh nhẹ con môi mỏng, đến gần nàng.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 Chợt nàng bị không lưu tình chút nào kéo ra. ngẩng đầu, quen thuộc hình dáng, đồng dạng ngũ quan, nhưng kia trong ánh mắt không hề có sùng nịch độ ấm. Người sao lại thế này? Đi đường không trường mắt sao? Đi theo hắn phía sau trợ thủ dẫn đầu sạt thanh. Xin, xin lỗi. Đường tâm du thật vất vả tìm về chính mình đầu lưới, lại chỉ nói ba chữ. Không có việc gì, đi thôi. dứt khoát lưu loát.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 chính là nàng lại không thể nhìn hắn lâm vào hiểm cảnh. Chương 217 thân phận của nàng. Ân, như vậy ngươi đi thân phận chính là bạn gái của ta hảo. Cố Di Thịnh lộ ra cười xấu xa. Đường Tâm Du nước mắt, xinh đẹp con ngươi không có một tia độ ấm, xem Cố Di Thịnh sau lưng lạnh cả người, hắn vội vàng giải thích nói, lần này mấy đại gia tộc thương thảo kết quả là, chỉ cần nam tính dị năng giả, mà ngươi không phù hợp điều kiện, trừ phi làm ra quyến của ta thăm dự.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 Ngươi thực tốt suy diễn một câu đường tâm du đem cổ tay háo vắng khởi, nàng 1m65 thân cao, mặc vào quân phục vẫn là có chút không phục tiếp. Cái gì? Cố Di Thịnh tò mò hỏi. Miệng chó phun không ra ngà voi. Đường tâm du cười nói. Ngươi cô Di Thịnh cười liền phải chụp nàng đầu. Cố đại công tử, có thể xuất phát. Ngoài cửa truyền đến tuyết hồ thanh âm, đường tâm du xoay người đứng yên, đưa lưng về phía nàng đem ngũ mang hảo. Đã biết.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 cũng muốn bảo hộ gia viên của chúng ta sao? Thề sống chết bảo vệ gia viên, thề sống chết bảo vệ gia viên. Mỗi người trên mặt đều có loại thấy chết không sờn tinh thần, đường tâm du có thể cảm nhận được trong đội ngũ cái loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác, làm nàng cả người đều tràn đầy lực lượng. Mặc kệ lần này tiến đến người là vì cái gì, đều là khả kính tồn tại. Hảo, ta tiêu mô hướng các vị hứa hẹn, khi sinh giả người nhà chỉ cần tiêu mô mộ ở một ngày.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 Toàn bộ đội ngũ đâu vào đấy đi tới, đạp lên trên mặt đất kéo kẹt thanh hỗn loạn khảng khen hữu lực tiếng bước chân tràn ngập bọn họ màng hai. Giống như là ủng hộ tấu nhạc khúc, làm mọi người đều không có lui bước tâm tư. chương 220 chiến cuộc thảm thiết. Dũng đất trên cao nguyên chấn lưu lạc, bị thi triều bao trùm, toàn bộ chấn trên không ai sống sót giả. Ta nhận được cái kia tăng thi, đó là ta đã từng đội trưởng. Nên diện mà đến tang thi, làm có chút người kinh hô lên.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 kia quá thảm. Nghị luận thanh nổi lên bốn phía, mỗi người đều đang chờ đợi tiêu mặc làm quyết đoán. Ngươi nói tiêu mặc sẽ như thế nào làm đâu. Cố di thịnh thần bí mỉm cười. Nếu là ta, đào. Đường tâm du nói. Tiêu mặc trầm giọng nói, ngươi vị này đội trưởng, ở ruộng đất trên cao nguyên chấn thi triều tiến đến khi lựa chọn lưu lại, thuyết minh cái gì. Hán thiện lương chính trực. Hán não nội có một viên nhị cấp tinh hoạch. Một viên nhị cấp tinh hạch có thể cho một cái nhất cấp dị năng giả tăng lên vì nhị cấp dị năng giả, tiêu ý nghĩa cái gì? Nhị cấp dị năng giả có thể giết chết càng nhiều tăng thi. Tin tưởng ngươi đã thực minh bạch, hắn tinh thần cùng hắn kỳ vọng. Tiêu mặc Vũ vô đầu vai hắn, tương lai chúng ta đối kháng tăng thi lộ còn thực dài lâu, chúng ta muốn tồn tại, cũng sống sót. Đúng vậy người nọ ngồi quỳ ở kia cụ tăng thi trước người, dập đầu ba cái. Sau đó thân thủ đem hắn trong ngóc nhị cấp tinh hoạch lấy ra tới. Tuyết hạ lớn hơn nữa, tiêu mặc đã đi xa, cực kỳ bi ai tiếng khóc còn ở tiếp tục, mà nhân loại lộ còn rất dài rất xa. Thiết, không thú vị. Cố dĩ thịnh hừ lạnh Đường tâm du không lưng, đem một khối tinh hoạch lấy ra. Thu thập thỏa đằng sau, ước chừng đào ra một ngàn nhiều khối tinh hoạch. Tiêu mặc sai người đem tang thi tụ tập lên, hỏa hệ dị năng giả bậc lửa bọn họ.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 Thứ không chịu nợ. Đường tâm du vươn tố bạch tay nhỏ. Người cái này gờ giảng đệ. Không ăn đánh đổ. Đường tâm du làm bộ thu hồi tay. Cố di thịnh vội vàng bắt lấy. Từ trong bao lấy ra một viên tam cấp tinh hoạch. Nhược được hỏi. Có thể ăn mấy đốn. Đường tâm du nhanh chóng bắt được lòng bàn tay. Sau đó ném cho hắn một cái cơm nắm. Một cái lỗ trứng gà. chương 221 hay không nhận được nàng. Tuyết càng rơi xuống càng lớn.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 Cố dĩ thịnh dựa nghiêng trên cạnh cửa, tuấn giật trên mặt tràn ngập khinh thường. Mỗi người trong lòng đều có thống khổ một mặt, chẳng lẽ lúc nào cũng treo ở trên mặt, sinh hoạt liền sẽ quá thư thái lên sao. Đường tâm du tâm tình không tồi, khó được nguyện ý cùng hắn liêu vài câu. Cố dĩ thịnh mắt đảo hoa trung ám trầm trợt lóe mà qua, hắn như suy tư gì nhìn về phía nàng sơn mặt. Đường tâm du ngẩng đầu, cười cười, tính, ngươi loại người này lại như thế nào biết giải nhân gian khó khăn đâu.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 Đường tâm du cảm giác chính mình chân đều đã chết lặng. Tuy rằng nàng rất muốn nhìn đến hắn, chính là giờ phút này nàng có điểm muốn cho hắn nhanh lên đi rồi. cố Di Thịnh tự hồ cũng ở tìm nàng, thực mau tìm được nơi này. Ngươi nhìn đến cùng ta tới người kia sao? Không có. Tiêu mặc lạnh mặt trả lời, bị người quấy rời ý nghĩ, có vẻ có chút không cao hứng. Nga, không có liền tính. cố Di Thịnh xoay người liền phải rời đi.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 Đầu trống rỗng đường tâm du sớm đã quên dị năng việc này, nhắm chặt con mắt hạ truy. Tiêu mặc bước nhanh di đến thủ đế, đem nàng vững vàng tiếp được. Đường tâm du mũ rơi xuống đất, nhu mỹ tóc đẹp phát tán ở không trùng, giờ phút này đôi tay gắt gao nắm chặt hắn quần áo, sợ ngã xuống. Đại đáp lại lại đây ôm nàng người là tiêu mặc sau, mắt hạnh trở lên, nhất thời mất đi nói chuyện năng lực. Tiêu mặc túi đầu, nhìn chầm chầm đường tâm du đôi mắt có trong nháy mắt hoàng hốt.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 Thứ hôm nay trở đi, ta muốn chính thức theo đuổi ngươi. Ngươi muốn chuẩn bị tốt. Cái gì a? Hắn đây là ở thông báo sao? Đường tâm du cảm thấy nhất định là chính mình kia bàn tay còn không có đem hắn phiến tỉnh. Ta không phải nói giỡn, ta là nghiêm túc. Cố di Thịnh xoay người lại, bình tĩnh nhìn nàng. chương 223 ta lợi hại sao? Ta là nghiêm túc. Những lời này làm đường tâm du nhất thời sưng sờ ở tại chỗ.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 Nghiêng mắt vừa thấy, Cố Di Thịnh trên tay cầm mấy cái tất cả đều là thổ đến bạo khẩu trang. Mạch Vân San nghĩ nghĩ, từ trong túi lây ra một trăm tinh hạch đưa cho hắn, ta còn là chính mình tuyển hai cái. Cố Di Thịnh bàn tay ở đường tâm du trước mặt, trên tay trồng chất một trồng sáng lấp lánh tinh hạch. Nàng nhìn thẳng hắn, có ý tứ gì? Cố Di Thịnh đương nhiên, ngươi không phải thích tinh hạch sao? Đường tâm du có thể cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng trách móc nặng nề tâm mắt. Nàng yên lặng đem tinh hạch thu vào trong không gian mặt, gia hỏa này chẳng lẽ liền không thể hàm súc một chút sao? Này có vẻ nàng nhiều không đoàn kết hưu ái a. Mạch Vân San chọn hai cái, một cái tiểu nữ, một cái tiểu nam, còn có những người khác hoặc là. Cố Di Thịnh hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng. Ta muốn một cái, ngươi tùy tiện cho ta một cái được. Trong đội ngũ một người mở miệng nói, rốt cuộc không phải mỗi người đều giống Mạch gia tài đại khí thô.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 Sách, liền không thể khích lệ một câu sao. Một câu, một trăm tinh hoạch. Đường tâm du trả lời. Người, vợ giảng đệ, chu bái bỉ. Cố di thịnh trong miệng tuy rằng trách móc nặng nghề, chính là mắt đào hoa tràn đầy đều là sủng nịch dí cười. Đường tâm du pha khai hắn, chiếu mặt trước đội ngũ đi rồi chút. Rất xa nhìn đến mạch vân san cầm một cái khẩu trang chính đưa cho tiêu mặc. Không thể phủ nhận, đáy lòng vẫn là không thoải mái cực kỳ.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 Nơi này bất đồng với mặt khắc sơn, tuy rằng tuyết trắng xóa, lại cũng có thể thấy một ít màu lục đậm. Khó được, cùng mặt thế tiến đến trước cảnh sắc cơ hồ vô kém. Đại gia tại chấu nghỉ ngơi, ngày mai đi thêm vào núi tìm tòi. Tiêu mặc ở phía trước hạ lệ. Đúng vậy đội ngũ tản ra. Mấy người phân công hợp tác chát nổi lên liều trại, đại đại nhà bạt đỉnh đầu đỉnh đi lên. Đường tâm du có chút mờ mịt nàng cũng không có bị cho biết yêu cầu mang liều trại. Mà trong không gian tựa hồ cũng cũng không có cùng loại đạo cụ. Nhận thấy được nàng có quáp, cố dĩ thịnh nói, không cần lo lắng, ngươi có thể cùng ta một cái lều trại. Không đợi đường tâm du có điều phản ứng, cố dĩ thịnh hướng phía trước mặt đi đến, chỉ huy đại gia chát lều trại. Cùng hắn một cái lều trại. Nàng nhưng không nghĩ chọc phiền thoái, nàng tuy tiện kéo lại một người, đưa cho hắn một cái tinh hoạch, chỉ vào cố dĩ thịnh nói, ngươi nói cho hắn, ta ngày mai lại qua đây tìm hắn.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 còn có một mặt nói không rõ rung động ở hắn trong ánh mắt lập lòe. A, đường tâm du theo bản năng lui về phía sau, lại không nghĩ dưới chân dấm lên đá cội quá hoạt, cả người chiều mặt sau suối nước nóng rất đi. Tiêu mặc bất chấp xấu hổ, tiến lên tưởng giữ chặt nàng, lại không nghĩ đem nàng trước ngực thắt áo tắm giải kéo lấy. Bạch ngọc giống nhau thân mình không hề dự chịu bại lộ ở trong không khí, dung túc cảm giác làm đường tâm du một trận ra đầu tê dại. Chỉ nghe bùn một tiếng,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 Hỏa hệ dị năng giả tập trung lên, đại gia đem mấy thứ này tụ thành một chỗ, đem chúng nó đốt thành cho tẫn Nghe nàng chỉ huy, cố di thịnh ánh mắt đảo qua nàng, trầm giọng hạ lệ. Đại gia đâu vào đấy, cứu gia bị nhốt trụ dị năng giả, tuy rằng hắn mặt bộ đã bị ăn mòn thấy không do bộ dạng, nhưng rốt cuộc là bảo vệ thánh mạng. Mấy người phân công hợp tác, đem những cái đó ghê tởm mềm thể vật chất tụ ở một chỗ, thực mau tiêu diệt rất chúng nó.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 Tuy rằng ta không biết người cùng tiêu mặc chi gian đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là hắn hiện giờ bông tay, ta hy vọng ngươi cũng có thể bông. Cố dĩ thịnh nói. Đường tâm du nước mắt không tiếng động chảy xuống, tầm ướt gối đầu. Nàng khẽ cắn môi, thẳng đến hôm nay, này một tháng qua từng có kỳ vọng bị hiện thực cấp tàn nhẫn đánh bại. Hắn thật sự không nhớ rõ nàng. Hắn cũng là thật sự không cần nàng. Đường tâm du che lại lô thai.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 Đường tâm du nghiêng mắt nhìn về phía một bên cố dĩ thịnh. Ha ha, ta chỉ là cảm thấy hào chơi, nhìn xem có thể hay không trở thành sự thật, ta đi hỗ trợ. Cố dĩ thịnh tự biết đối lý, cũng nhảy qua đi hỗ trợ. Bốn cái rung nham quái, hai người. Đột nhiên, cực kỳ nguy hiểm, tiêu mặc nhất thời không bắt bẻ bị rung nham quái đánh đi ra ngoài, một khắc chỉ rung nham quái từ phía sau thẳng tóc công tới. Cẩn thận! Đường tâm du quan tâm sẽ bị loạn.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 Mạch Vân San ra vẻ nhẹ nhàng đi vào hai người bên người, nói, lấy thịnh nói không sai, lần này toàn giữa ngươi, đường tiểu thương. Đường tâm du thấy chính mình thân phận bị thức xuyên, từ từ thở dài. Ngưỡng ngùng, ta. Được rồi, khác không nói, ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật. Mạch Vân San đánh gãy nàng lời nói, xoay người chiều tiêu mạc phương hướng đi đến. Chương 230 ta như thế nào? Chúng ta cũng đi xem.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 Ta không hy vọng nhìn đến không tốt sự tình phát sinh. Hắn lãnh nhạnh ngữ điệu tràn đầy cảnh cáo. Tiêu Mặc, ngươi quá tự cho là đúng. Đường Tâm Du cảm thấy trong lòng tựa hồ nắm một đoàn lửa giận, không chiếm được phát tiết. Liên tính là đương bình thường người xa lạ cũng hảo, vì cái gì muốn như vậy tới thương tổn nàng. Ta hy vọng đây là cuối cùng một lần. Liên bởi vì ta tiếp nhận rồi mạch ly quần áo sao? Đường Tâm Du mạc danh muốn cười. Nữ nhân muốn tự chọn.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 Lại đột nhiên mở mắt. Tiến vào mi mắt vẫn như cũ là cố di thịnh ngủ nhan. Nàng ngồi dậy, có chút mở mịt. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là một giấc mộng, nàng trộm chiều tiêu mặc phương hướng nhìn lại. Là mộng cũng hảo. Chẳng qua xúc cảm như thế nào như vậy chân thật. Nàng ảo náo sở lên chính mình ngôi. Tiêu mặc ở nàng nhìn không tới tầm mắt ngoại, mặt đỏ lại ám, hơi thở đều hỗn loạn vài phần. từ tư, tư Sau nửa đêm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 Ta là tứ cấp, cùng nó kém một bậc, cho nên cũng không thể tra xét đến nó nơi vị trí. Đường tâm du ánh mắt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, nguyên lai like hắn đã tứ cấp sao. Chẳng qua năng lực của hắn lại so với cùng giai dị năng giả cao thượng rất nhiều. Cố dĩ thịnh, chúng ta đây chỉ có thể ôm cây lợi thỏ. Tiêu mặc, tạm thời đừng nóng nảy, ta tưởng nó mau nhẫn mại không được, ta cũng là tinh thần dị năng giả. Đường tâm du trong lòng lộ buộc nẻ dựng, không sai.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 không bằng tâm sự thiên. Tư đồ đêm, liêu cái gì? Cố dĩ thịnh đề nghị, chân tâm thoại đại mạo hiểm. Đường tâm du hử lệnh, nhàm chán. Cố dĩ thịnh, ngươi sợ hãi. Đường tâm du, sợ ngươi thua a Cố dĩ thịnh chế nhạo nói, nguyên lai ngươi lại là như vậy quan tâm ta. Đường tâm du theo bản năng nhìn thoáng qua tiêu mặc, thấy hắn không có phản ứng, nói, ai cùng ngươi giống nhau, chơi như vậy hấu trí trò chơi. Tiêu mặc khó được mở miệng,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 Cảm ơn, không cần. Đường tâm du xua tay, đằng trước người chính là tiêu mặc, nàng nhưng không nghĩ đi tiếp thu khí lạnh tự tìm phiền phức. Tiêu ngươi lại đây, liền tới đây a. Cố dĩ thịnh giữ chặt cổ tay của nàng, liền đem nàng xả qua đi. Ta nói không cần. Đường tâm du ném ra hán tay, cố chấp tưởng trở về đi. Được rồi, cứ như vậy đi tới. Tiêu mặc thình lình mở miệng nói. Đường tâm du hầm hực chỉ có thể ngốc tại trung gian vị trí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 Lập tức đem mấy người cấp cuốn đi vào. Hàng khí tận xương, đường tâm du toại không kịp phòng nuốt mấy khẩu lạnh leo nước biển. Nàng sẽ không bơi lội. Mau hô hấp bất quá tới. Nàng liều mạng giấy rua, lấp kín lô thai, ngừng lại rồi hô hấp, chính là dòng nước quá mức mãnh liệt.